Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy đừng lưu luyến nữa Hai mẹ con đành biện dị tạm biệt nhau Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng Cửa sổ mở tung ra Thầy nhìn theo và nói Cháu nó đi rồi Buổi lễ xong xuôi Thầy Huy có ngồi kể cho mấy đứa bọn em Về kiếp luân hồi Về 18 tầng địa ngục Thầy giảng dạy nhiều thứ lắm Thế giới tâm linh công nhận huyền mỹ thật À, còn về phần em Thề Huy, nhìn mặt xong thầy phán. Còi con bé này có người âm theo nhưng không có duyên với người ta, rồi con sẽ gặp được người giúp con thích hợp. Mọi thứ cứ để vạn sự tùy duyên. Từ giờ đến cuối năm cẩn thận, chữ hạn hiện lên muốn tránh cũng không được, thiên cơ bất khả lộ. Ta giúp con vượt qua được cửa ải tiếp theo, vì đời con đã vượt qua nhiều cửa ải lắm rồi. Thôi đi về đi. Cảm ơn thầy xong, bọn em kéo nhau trở về phòng sau chuỗi ngày dài mệt mỏi. Cảm giác nằm trên giường chân ấm đệm êm, bình yên thật. Linh Bảo. Lâu lắm rồi mới được nhẹ nhõm như thế này. Cứ tưởng cuộc đời em sẽ êm ả bao nhiêu sóng gió thì vẫn đen lại kéo đến, đúng như lời thầy Huy nói. Lần này là chuyện khiến em sốc nhất vì bị trầm cảm mất 1 tuần. Nỗi sợ hãi vẫn gặm nhấm, chưa bao giờ em quên nó đáng sợ như thế nào. Tự dưng khi về những năm tháng ở Sài Gòn, làm em lại muốn bay vào một chuyến tám tháng ngắn ngủi nhưng cũng động lại trong em nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, đau đớn có. Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, những kỷ niệm khó quên, những người bạn ở bên động viên em vượt qua nhiều biến cố. Cảm ơn vì tất cả. Có lẽ cái số em xin xá đã lật đận, đi đi đâu cũng lật đận thì phải. Thôi thì cứ coi đó là một trải nghiệm. Quay trở lại với sóng gió tiếp theo. Cơn ác mộng kinh hoàng vẫn ám ảnh em từng đêm. Hôm ấy, vào buổi chiều tối, em đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng khóc lóc với tiếng nhạc đám ma ở bên cạnh. Em bảo với Linh và Ngọc, Đóng cửa sổ vào đi. Hàng xóm không biết ai mất mà nhạc nhẽo náo suốt quá. Hai con chó mắt nhìn em như thể sinh vật lạ. Đừng nói với tớ là giờ cậu còn có thể đánh hơi được cả mùi xác chết đấy nhé. "Là sao?" Em ngơ ngác hỏi. "Là không có âm thanh gì ngoài tiếng gió ngoài cửa chứ sao nữa." Linh kéo tay em. "Sẽ tắm đi cho đỡ mệt." nằm nhiều trông cậu phờ phạc quá. Em luôn cuộn bó dậy, tự nhủ, chắc dạo này suy nghĩ nhiều quá nên đầu óc cứ đờ đờ không được tỉnh táo. Tiếng vòi nước khe khẽ mát lạnh, em thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu, ngâm mình trong dòng nước căng hòa quyện cảm giác sảng khoái thật. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai em. Theo phản xạ tự nhiên, em hất tay ra, quay lại hỏi. Ai đấy? cứ nghĩ Linh Vĩnh Ngọc dọa mình, nhưng nhìn sang thấy cửa nhà tắm vẫn còn chốt. Chu Dạ em mặc đồ rồi ra ngoài. Phòng lúc này không có ai, khi nãy hai đứa chúng nó bảo đi mua thức ăn. Em hơi sợ sợ khi ở một mình trong cái hoàn cảnh này. Ví dụ bây giờ mà ai đó ũ ủa em một cái, chắc em nên cười đầu tìm mà chết luôn. Trước Ngọc bảo em, bạn trẻ quá quá nhiều chuyện rồi, giờ còn sợ dí ma với quỷ nữa. Hay, chẻ quá thế thôi, chứ em vẫn yếu bóng vía lắm. Chưa thể ghen được cho mình cái tinh thần thép. Con gái mà, ai chẳng thế, giống như cái kiểu sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma đấy. Nhìn lên điện thoại, lúc này đã là 6 giờ tối. Phố đã lên đèn. Cảnh sắc về đêm lung linh huyền ảo với ánh điện lấp lánh. Em đang suy nghĩ miên man thì bị giật mình bởi bóng người mặc đồ đen phía sau lưng em run run quay lại thì không thấy ai cả. Nghĩ bụng mới chập choạng tối mà đã bị mà chiều thế này. Em gọi cho Ngọc. Alo, về chưa? Đi gì mà lâu thế? Đây đây, đang về rồi, gần tới phòng rồi. Mà anh Tuấn con chó bác chủ nhà chết rồi. Nhà cạnh nhà mình đấy. Em ngạc nhiên. Bình thường anh này rất hay vào phòng kiểm tra xem ăn được thế nào mới gần 30 chứ mấy. Ngọc vì kỳ lạ. Tớ nghe đâu mọi người bàn tán anh này đi tắm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net